xin chào mọi người <cười> à, chắc anh em là chưa nghe xong uh, Thái thượng thần tôn rồi không biết có ai nhận được thông báo không nhưng mà hai cái like gần nhau liên tục này thì uh, chắc cũng có ảnh hưởng uh, tiến phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, Vương đạo chi tôn tập số 187 trăm hôm nay nhé uh, ở tập trước thì uh, chúng ta đã thấy là anh Khả bằng bộ mét của mình đã dụ rỗ được một đống yêu thú Về fail của mình rồi, thì à, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? À, dựa vào mùa mép của mình thì anh Khả sẽ điều động cái đám yêu thú này làm gì hay như thế nào thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập 187. Bây giờ nhé, bạn nào vào rồi thì để cho mình một à, cái comment hoặc là đánh giá về chất lượng âm thanh như thế nào nhé. Bởi vì mình biết là hai cái like này chắc là gần nhau thì cái thông báo nó có thể nó đã bị lỗi rồi. Ok, thôi mình cứ đọc nhé, mình đọc vào để nghe vào nghe luôn sau có gì thì comment sau Vương Đạo Trí Tôn Tập 187 Được rồi, các người cứ ngồi đợi ở đây đi Đừng dọa cư dân ở Bắc Tiền Trấn. Ta còn có lời muốn nói với Hoàng Trấn Trường và các vị chú dân Tiền Trấn. Vương Khả mở miệng nói. Vâng. Đám yêu thú lập tức thối lui sang một bên. Nét mặt Hoàng trường Trấn cứng lại. Chuyện gì đây? Người chập trần cái đám súc sinh này xong rồi. Còn muốn đến lựa phình chúng ta? Hoàng trường Trấn... Cả các vị chú dân ở Bắc Tiền Trấn nữa Thật ra trước khi đến ở Bắc Tiền Trấn Ta đã có được hiểu biết đại khái Đối với Tiền Trấn của các người Vương Khải hít sâu một hơi Rồi tiếp tục nói Người hiểu biết chúng ta Hoàng Trường Chấn nhú mày hỏi lại Không sai Dù sao cũng là tới để điều tra phản loạn Nếu mà đã tới rồi Sao ta có thể không sớm làm công tác tiền trạm được chứ Vương Khả trầm giọng nói. Ngoài cửa lớn, tề một tính trừng mắt nhìn Vương Khả. Người sớm đã thăm dò qua âm bắc tiên chấn sao? Người thổi ra châu gì đấy? Cái đoạn thời gian này chúng ta một mực ở chung. Người thăm dò lúc nào? Hoàng trường chấn cũng thần tình cổ quái nói. Người điều tra qua chúng ta sao? Người điều tra kiểu gì mà yêu vương chỉ tùy tiện nói mấy câu. Người liền xác minh bọn hắn là thanh bạch. Vương Khả hờ hững nói. Những cái đó không quan trọng. Quan trọng là chứng kiến tình trạng sinh tồn của bác tiền chấn các người. Ta cảm thấy các ngươi thực sự là rất đáng thương. Đáng thương. Hoàng trường chấn hung hãn nhìn trừng Vương Khả. Mặt đám gia đình cũng dài như là cá ngão vậy. Chú dân tiền chấn quanh bốn phía thì đều lộ ra vẻ khó hiểu. Ta nghe nói. Thu nhập của tiên chấn các người chủ yếu là dựa vào lâm sản xung quanh đây phải không? Ngoài ra còn có buôn lậu một ít hàng cấm từ Đại ác Hoàng Triều à? Vâng Khả nhớ lại lời kể của Trương Chính Đạo lúc trước. Đại nhân, không có. Chúng ta không buôn lậu hàng từ Đại ác Hoàng Triều đâu. Đám gia chủ lập tức biến sắc kêu đến. Chuyện này làm sao có thể lộ được chứ? Lộ ra để rơi đầu à? Các người không cần giải thích với ta Ta không chịu trách nhiệm về những chuyện này. Ta chỉ là thấy qua trong hồ sơ, hình bộ thôi. Mấy năm nay các người buôn lậu cái gì? Tiêu thụ hàng ở đâu? Nhà dưới là ai? Kỳ thực là hình bộ đều ghi chấp cụ thể hết rồi. Vương Khải lắc đầu nói. Cái gì? Hình bộ Đám gia chủ cả kinh kêu lên. Tiền chấn tiếp giáp hải nước. Lên núi kiếm ăn. Thuận tiện cuốn theo một số thứ. Chuyện này rất bình thường. Làm sao hình bộ cũng quản trước. Chúng ta bị ghi lại sao? Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Ta là lễ bộ thị lang, không quản chuyện hình bộ. Người nhắm đến các người, nơi đại tiên trấn bên cạnh là hình bộ tàu hùng, chứ không phải ta. tào hùng nắm lấy đằng chui của các đại tiên trấn. Bình thường không dùng đến. Đến lúc muốn hại người, thì sẽ cầm ra. Các người đừng quá lo lắng. Vâng Khả An Ui nói. Lời An Ui này không nói còn đỡ vừa nói ra thì ai đấy cũng cảm thấy sợ hãi những đằng chui này đến lúc hại người mới sẽ dùng sao đợi lúc dùng chẳng phải chúng ta sẽ bị diệt tộc sao nếu mọi người đã nói bản thân không buôn lậu vậy thì làm gì phải lo lắng đương nhiên nếu mà thực buôn lậu lại vẫn lăn lộn trong chấn nhỏ này thế thì đáng thương quá vâng khả chấn an nói Đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì vậy? Một tên gia chủ như mày hỏi. Bản quan vốn cũng xuất thân từ tiên chấn trong thập vạn Đại Sơn. Nhưng mà phải đến khi đi ra thập vạn Đại Sơn ta mới hiểu được tiên chấn ngoài khác với tiên chấn bên trong như thế nào. Trong thập vạn Đại Sơn không có mấy yêu thú. Thế nên tiên chấn tính là tương đối an toàn. Nhưng mà ngoài thập vạn Đại Sơn thì sao? Tiên chấn lại là nơi cực không an toàn. Chẳng những có yêu thú đến đánh nhến. Một khi tà ma xâm lấn, đối tượng suy sụp đầu tiên cũng là tiền chấn thường thường chỉ cần là người có tiền đa phần đều kéo nhau vào thành trì thành trì có thể chống lại đủ loại tai nạn đồng thời còn có quân đội bảo hộ an toàn vương khả nói đám gia chủ không khỏi cười khổ thành trì đúng là rất tốt có tụ linh trận khổng lồ có đủ loại thượng phẩm có thị vệ canh phòng trị an có tường thành quân đội bảo hộ những thứ đó chúng ta đều biết nhưng mà cái giá nhà đất trong thành đắt quá Đúng vậy. Chúng ta chỉ là tiểu gia tộc bình thường, miễn cưỡng bước vào tu tiên giới đã không sai. Còn có thể hy vọng xa vời gì nữa đây? Người mạnh nhất trên chấn chúng ta chỉ là Kim Đan Cảnh. Kim Đan Cảnh miễn cưỡng có thể chiếu cố bản thân, có thể vào thành sinh hoạt. Nhưng mà chúng ta còn có gia đình... Đám gia chủ cười khổ nói. Tổng kết một câu. Chính là các người quá nghèo. Vương Khả nói. Mặc dù đám gia chủ không nguyện thừa nhận. Nhưng mà chỉ có thể đắng chát mà gật đầu. Có tiền. Ai nguyện ý ở trong rừng núi Hoàng Vũ. Đến cả một cửa hàng mua pháp bảo, Cho nên hồn cũng không có chứ. Hoàng Trường Trấn. Người xem ta nói đúng hay không? Dù ngươi là Trấn Trường. Dẫn dắt người nhà đến trong tiên Trấn này. Nhưng mà vẫn không thể chối bỏ một vấn đề. Ngươi quá nghèo. Vương Khả nhìn Hoàng Trường Trấn nói. Cơ mặt Hoàng Trường Trấn co cóp lại. Mặc dù ngoài miệng không lên tiếng. Nhưng mà trong lòng lại không ngừng mắng mắng to Mẹ nó người mới là nghèo Đấy Các ngươi nhìn xem Hoàng trường chấn không lên tiếng Nhất định là bị ta nói trúng tâm sự rồi Vương khả lên tiếng nói Hoàng trường chấn sừng sốt Vấn đề bây giờ là Cùng sinh ra ở trên đời Vì sao người khác có thể có tiền Ở lại trong thành Trong khi các người không có tiền Lại phải sống ở ngoài thành Vương Khả nhìn chúng nhân hỏi nói. chúng nhân nghẹt mặt. Có thể các người chưa từng nghe qua sự tức về Vương Khả ta. Nhưng, đám yêu Vương ở đây lại biết rất rõ. Mười năm trước, ta cũng sinh sống ở trong một tiên chấn, tên là Chu Tiên Chấn. Khi đó ta chỉ có tù vi là Tiên Thiên Cảnh. Nhưng mà hôm nay, sau mười năm thì như thế nào? Ta thành đại quan tam phẩm đại thiện Hoàng Triều. Công ty rất tài ta có giá trị bốn hóa đến tới mấy chục ức. Công ty thần vương do ta thành lập càng là trải rộng khắp thập vạn đại sơn. Hiện tại chính là đang mở đến thiện thần đô. Mua lại một lô đất rộng mênh mông. Chiến tướng chiến thần điện cũng cầm tiền làm việc cho ta. Ngày ngày giúp ta giám sát quá trình kiến thiết khu sản xuất công nghiệp công ty thần vương. Cũng là người đi ra tử tiên trấn. Ta đi tới bước hôm nay tiêu tốn mất 10 năm. Các ngươi thì sao? Vương Khả nhìn đám gia chủ nói Chúng gia chủ Há hốc hết cả một Ngươi nói thật sao Mười năm trước ngươi chỉ là tiên thiên cảnh Ngươi cũng xuất thân từ tiên chấn à Điều ta muốn nói với các người chính là Làm người có thể sợ nghèo Nhưng mà phải có mục tiêu Phải có phương hướng Bằng không Cả đời ngươi chỉ biết đào quanh một chỗ Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được Ngươi không cố gắng Còn cái các người điền cũng phải chịu khổ theo các người Nếu người tìm được đúng phương hướng Người liền có thể bay thẳng lên 9 tầng mây Vào ở trong thành đã tính là cái gì chưa Muốn ở phải vào tận trong thiện thần đô ấy Vương Khả cao giọng nói Diễn giải của Vương Khả khiến cho đám chú dân không ngừng nuốt nước bọt Trong lòng vô cùng kích động Nhưng mà Phương hướng của chúng ta ở chỗ nào Một tên gia chủ như mày hỏi Vị huynh đài này hỏi rất là hay Phương hướng của các ngươi ở đâu sao? Phương hướng của các ngươi Sao các ngươi lại hỏi ta? Các ngươi hẳn phải hỏi chính bản thân mình ấy chứ Các ngươi có cái gì? Cầu người không bằng cầu mình Chỉ có bản thân cường đại mới có thể sáng tạo tương lai tốt đẹp Vân Khả nói Chúng ta Chúng ta chỉ phụ trách thu một ít lâm sản Một ít dược liệu Đánh bắt một ít yêu thú Sau đó tới ở trong thành bán cho các cửa hàng lớn, chúng ta chỉ biết đi săn và hái thuốc, hơn nữa lâm sản dược liệu chúng ta cần bán giả ở trong thành đều sẽ bị các cửa hàng lớn mà ép giá. Một tên gia chủ như mày nói. Ép giá sao? Ép tới mức nào? Vương Khả hỏi. Càng nghe ngóng được, các cửa hàng lớn thu mua lâm sản, dược liệu của chúng ta giống như là sớm có thống nhất với nhau, giá cả đặt mua rất là thấp. Bọn họ thu hàng sau so đã bán đi với giá gấp 5 lần giá mua vào đấy. Một tên gia chủ tiếp lời. Nói cách khác, lâm sản dược liệu của các người chỉ bán được hai thành giá cả thực tế. Với giá như vậy, làm sao các người có thể giàu lên được chứ Vương Khảo hỏi. Chúng ta cũng rất đành chịu Những thương gia kia nói, bọn họ không thiếu nguồn hàng, tiên trấn chúng ta không bán, thì tiền trấn khác cũng sẽ bán cho họ. Chúng ta lại không được phép tự mình bán hàng ở trong thành. Những thường gia kia còn nói, bọn họ phải chi phí tổn thất rất cao. Phải đánh điểm, lo lót các nơi. Vậy nên chỉ có thể cho chúng ta hai thành giá thực tế. Chỉ có Hoàng Trấn Trường, Thần Thông Quảng Đại, quen biết một ít thường gia mới có thể bán với cái giá ba thành. Nhờ có Hoàng Trường Trấn đứng ra giao thiệp, cho nên mấy chục năm này chúng ta đều tôn hắn làm Hoàng trưởng Trấn. Tất cả mọi người đều thông qua hoàng trưởng trấn Để bán ra lâm sản dược liệu Một tên gia chủ nói tiếp Úi, Vậy mới nói Đáng người các người vĩnh viễn Chỉ có thể ở trong cái tiền trấn này thôi Vĩnh viễn không cách nào có thể đột phá Đẳng cấp, giai tầng Vĩnh viễn chỉ có thể mang theo người nhà chịu khổ ở đây Người nhà tu hành không có tài nguyên linh thạch Chỉ có thể bí quá mà hóa liều Đi buôn lậu hàng cấm Sau đó bị ghi vào hồ sơ Chờ đến lúc đại nhân vật trên mặt cần dê thế tội liền bắt lại nhân chứng vật chứng đủ hết không chối đi đâu được sau đó sẽ là cảnh nhà tan nát cửa vợ con đi tán Ai... vương khả thở dài nói nghe vương khả nói đến đây đám gia chủ không khỏi phiền muộn nghẹn ngào không thốt lên được lời cuộc sống không dễ càng là ở tầng dưới chót, cuộc sống lại càng gian nan nhưng mà chúng ta căn bản hết cách Căn bản là không có hy vọng nào cả. Vương Đại Nhân. Còn bóng người chỉ đường sáng. Một tên gia chủ đột nhiên mở miệng. Lập tức đám chú dân đều nhìn Vương Khả. Thôi. Hôm nay ta đã tới âm bắc tiền chấn. Cũng tính là có duyên phận với các người. Vừa nãy có nói đưa cho các ngươi một phần đại lễ. Giờ bản quan liền tặng cho các ngươi một phần cơ hội đây. Vương Khả mở miệng nói. Vương Đại Nhân mời này. Bàn quan mở công ty Thần Vương ở thiện thần đô, giới cờ sẽ có một nơi là siêu thị Thần Vương. Siêu thị Thần Vương phân chia thượng thương phẩm thành ba cấp, cao, trung và thấp, cho phép thương gia các nơi đến buôn bán. Giờ ta sẽ cho các ngươi một suất danh ngạch. Vương khả nói. Vương gia chủ, vậy lâm sản dược liệu của tiên trấn chúng ta bày bán ở siêu thị Thần Vương kia sẽ. Sẽ có giá nhập hàng như thế nào? Một tiền gia chủ hỏi. Giá cả sao? <cười> Chính các người định. Siêu thị thần Vương. Siêu thị chỉ trích hoa hồng trên doanh thu. Vương Khả nói. Giá cả là chúng, chúng ta định á? Đám chú dân kinh ngạc. Không sai. Một thành hoa hồng là phí dụng phần nhân công. Một thành hoa hồng còn lại là tiền lãi của siêu thị thần Vương. Vương Khả giải thích vậy lâm sản dược liệu của tiên trấn chúng ta ngài nuốt trôi hết được không một tên gia chủ hiếu kỳ nói vương khả khinh thường nói chút lâm sản dược liệu đó của các người tính là cái gì chưa có một trăm ở bắc tiên trấn đều không đủ cho chúng ta bán chỉ riêng thập vạn đại sơn cũng đủ ăn hết toàn bộ thương phẩm của các người rồi huống hồ là thiện thần đô người lo cái chuyện này sao không không lo lắng chỉ là vương đại nhân nếu chúng ta bán hàng ở siêu thị thần vương Phí hoa hồng sẽ là bao nhiêu Một tiền gia chủ hỏi à, Thế này đi ta thu bốn thành phí hoa hồng Tính là bồi tội Vì vừa nãy đã hiểu lầm Âm bắc tiền chấn các người vương Khả nói Thu bốn thành Vậy vậy chẳng phải chúng ta kiếm được gấp đôi So với đề ở hoàng trường chấn tiếp Giao thiệp trước kia sao Đám gia chủ kích động Thế đã tính là gì chứ Các ngươi nhìn bức chân dung này cho kỹ này. Người trong chân dung này là Hoàng Thiên Phong, lúc này hắn đang ẩn núp ở quanh âm sơn. Nếu các ngươi tìm được Hoàng Thiên Phong, ta toàn miễn phí dụng cho các ngươi, chỉ thu một phí, chỉ thu một thành phí vận hành, những khoản khác trả tất. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Chỉ cần tìm được tên Hoàng Thiên Phong này, ngươi không kiếm lời một phần từ chúng ta sao? Một tên gia chủ kinh ngạc thốt lên. Hoàng Thiên Phong rất nguy hiểm. Ta không yêu cầu các người làm gì với hắn ta cả. Chỉ cần tìm được người, thu nhập của các người sẽ tăng lên gấp bôi, gấp đôi, gấp ba trước đây. Gấp ba là như thế nào đây? Giờ người một năm trừ ăn ở tu hành, linh thạch tích trữ được không đến một thành. Nhưng mà nếu chấp nhận hợp tác với ta, thu nhập tăng lên gấp ba, mỗi năm người sẽ tích trữ được linh thạch gấp 21 lần trước đây. Làm một năm, bằng với trước kia làm dòng giã suốt 21 năm đấy. Cực khổ 5 năm, số tiền tích chữ được sẽ bằng cả trăm năm trước kia. Qua mấy năm, các người muốn mua phòng ốc trong thành, còn khó nữa không? Vương Khả hỏi, không, không khó. Đám chú dân thiên trấn kích động đến độ cả người không ngừng run rẩy. Thất thành đáp nói. Vương Khả ta nói chuyện có đáng tin hay không? Các người cứ nhìn quanh quan ấn trong tay ta, cứ nhìn học trò Tây Môn Tĩnh, Cứ nhìn đám yêu Vương này đi Nói như thế chắc các người hiểu rồi chưa Vương Khả cười nói Hiểu hiểu Chúng ta tin tưởng người Vương Khả Giờ giờ ta liền đi tìm người Gọi đến tất cả người ở trong gia tộc Cùng lúc giúp người tìm kiếm Hoàng Thiên Phong Cả ta nữa không Người toàn trấn chúng ta đều đi tìm đều đi Chỉ cần tin được Hoàng Thiên Phong Người toàn trấn chúng ta đều sẽ phát tài Vương Khả Chúng ta nhất định sẽ giúp người tìm Hoàng Thiên Phong Chỗ này chúng ta rất quen thuộc Chúng ta đi tìm Nguyên một đám chú dân ở Bắc tiền chấn Như là hóa điên hóa dại vậy Ai nấy đều vô cùng kích động Quan lớn như Vương Khả Há sẽ gạt chúng ta ư Nếu vất vả làm 5 năm mà tiền tích chữ Bằng cả trăm năm trước kia cộng lại Ai còn biết quá hóa liều đi buôn lậu chứ Đây là trúng quả mà Đây mới là trúng quả mà Đám chú dân tiền chấn điên cuồng Tản đi tìm thân thuộc Đồng thời vẽ lại bước chân dung thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Thần sắc ai nấy đầu tràn đầy vui sướng. Ngoài cửa lớn, Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, thế mà Vương Khả cũng làm được. Người cả một tiên chấn đều giúp ngươi đi tìm sao? Ngươi chỉ có thổi một ven ra trô, không ra một phần tiền, lại tìm được nhiều lao động miễn phí như vậy à? Tại sao? Hoàng trường chấn, Đề nghị này cũng hữu dụng với ngươi. Miễn là ngươi giúp ta tìm đến Hoàng Thiên Phong, ta liền không kiếm lợi một phần tiền từ ngươi. Vương Khả trịnh trọng nhìn Hoàng Trường Trấn nói. Hoàng Trường Trấn trừng mắt lại nhìn Vương Khả. Chỉ cần ta tìm được chính ta, ngươi liền không kiếm lợi một phần tiền từ ta. Mẹ nó, ta lại còn phải cần cảm ơn ngươi nữa sao? Hoàng Trường Trấn, ngươi thấy thế nào? Hoàng Trường Trấn trừng mắt lại nhìn Vương Khả. Trường Trấn, Vương Đại Nhân chính là người tốt đấy. Chúng ta cũng may mắn. Trường Trấn người cũng may mắn mới gặp được người tốt như vậy đấy. Một tên gia chủ ở bên tiến lại nói. Đúng vậy Trường Trấn, gia đình Hoàng gia ngươi đều là hào thủ. Trước kia chúng ta từng thấy qua gia đình nhà ngươi đi qua âm sơn rất nhiều lần. Bọn họ nhất định rất quen thuộc âm sơn. Trường Trấn, ngươi nên để gia đình nhà ngươi dẫn bọn ta đi âm sơn một phen đi. Nơi đó hoàng gia các ngươi quen thuộc nhất, lần này chúng ta có thể phát tài hay không đều nhờ vào ngươi đấy. Đúng rồi, trưởng chấn. Vương Đại Nhân có nói, chỉ cần tìm được Hoàng Thiên Phong, hắn không kiếm lại một phân tiền từ ngươi. Mỗi lần đều là nhà ngươi, lâm sản dược liệu nhiều nhất, ngươi cũng sẽ phát tài đấy. Phải cảm tạ Vương Đại Nhân mà. Đám chú dân tiền chấn mồm năm miệng mười, khuyên nhủ. Khiến cơ mặt Hoàng Thiên Phong đang uống trà mà không ngừng co quắp run rẩy chẳng mấy chốc tin tức đã như là cơn bão thổi bùng khắp ở bắc tiền chấn nguyên một đám cư dân tiền chấn dồn dập đi đến chiếm ngưỡng phong thái của vương đại nhân đồng thời không ngừng tán dương vương khả và u nguyệt công chúa là đôi trai tài gái sắc thổi đến độ choáng mắt của u nguyệt công chúa toàn là ý cười đám diệu vương quanh bốn phía lại càng không cần phải nói bọn hắn cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm thiện hoàng Bọn hắn cũng gia nhập vào đội út tìm kiếm Hoàng Thiên Phong Đây là chuyện lần đầu tiên bọn hắn làm từ khi nương nhờ Vương Khả Ai nấy đương nhiên là rất coi trọng Vương Đại Nhân Ta có hai huynh đệ cũng là yêu vương Hôm nay không tới Bọn họ có thể cùng hiệu chung với người không? Một tên lộc yêu hỏi Có thể chứ Các ngươi phụ trách xét duyệt Nhớ kỹ Không phải thật tâm thành ý đi theo ta Thì đừng có miễn cưỡng Vương Khả ta trước này không ép buộc người khác bao giờ hết. Hết thầy toàn bằng tự nguyện. Vương Khả nói thẳng. Ờ, nhất định, nhất định. Có thể đi theo Vương Đại Nhân là bọn hắn tích phúc tám đời mới được đấy. Làm sao có thể không đáp ứng chứ? Vương Đại Nhân, người cứ ngồi ở đây chờ tin tốt tốt. Chúng ta nhất định sẽ giúp người tìm ra cái tên Hoàng Thiên Phong kìa. Lộc Yêu kích động nói. Nhất thời đại trạch viện nhà Hoàng Trường Trấn trở nên vô cùng náo nhiệt dị thường không đáo nhiệt mới là lạ đấy. toàn trấn mấy ngàn người đều lũ lượt kéo tới đây. cách tượng hoành trắng không bút nào có thể diễn tà nổi. hoàng trường trấn nét mặt co quắp nhìn trường diện náo nhiệt diễn ra trước mặt. mẹ nó, ta chỉ muốn đê điệu tiềm phục ở bắc tiền trấn. sao có tên vương khả này vừa tới, chỗ này của ta liền đê điệu hết nổi vậy. người toàn trấn đều muốn đạp bằng ngưỡng cửa nhà ta. thế này thì đê điệu cái nỗi gì chứ? ta muốn thành tĩnh. Đây mà là thanh tính sao? Trường Trấn... Giờ phải làm thế nào? Có cần động thù nữa không? Một tên gia đình hỏi. Hiện tại... Hoàng Trường Trấn khẽ nhú mày Đúng vậy. Chúng ta sợ Vương Khả làm bại lộ hành tung... nếu mới chuẩn bị hạ sát thủ. Nhưng mà giờ chúng ta căn bản là chưa bại lộ. Còn nữa... Vương Khả cũng không có vụ oan hãm hại bất cứ người nào. Tất cả mọi người đều hết sức nhiệt tình với Vương Khả. Một khi chúng ta động thủ. Liền không thể ở lại nơi này được nữa Khi đó nhất định sẽ dẫn lên Đại thiện Hoàng Triều cảnh giác Còn nữa Hai người U Nguyệt Công Chúa và Tây Môn Tĩnh kia phải làm sao Bọn họ đều là yếu nhân của đại thiện Hoàng Triều Tên gia đình kia ánh mắt phức tạp Hoàng trường chấn nhíu mày Nhìn Vương Khả Trì điểm răng sơn nơi không xa Thần sắc chấp qua một tiêu cổ quái Tạm thời khoan động thủ Trước trà rõ cho ta Vì sao Vương Khả biết được ta đang ở âm sơn Hắn tới tìm ta là làm gì Ngoài ra Cha luôn cả thập vạn đại sơn xem Đứa điên vương khả này chui từ đâu ra Hoàng trường chấn ít sâu một hơi nói Vâng Gia đình kia ưng tiếng Sau đó vung tay lên Đám gia đình quanh bốn phía vốn chuẩn bị động thủ Lập tức thả lòng Không còn án tay lên chuối kiếm Bên ngoài cửa chính Tề mồn tĩnh sừng suốt nhìn cảnh tượng náo nhiệt Như là tết ở trước mắt Lại thấy sát trận bốn phía chợt hủy đi Tề mồn tĩnh không khỏi nghi người Mất một lúc Đám tà ma này Sao không động thủ Tại sao Các người động thủ đi Các người thịt vương khả đi Chẳng phải là xong hết chuyện rồi sao Mẹ nó Tề mồn tĩnh phiền muộn lầm nhầm Trong lòng rất là bực bội Thế là tên vương khả này lại chẳng bị làm sao cả Không đúng nhỉ Này, Lão Hoàng. Ta thấy con người ngươi không sai. Nhà lại lớn. Đoạn thời gian này chúng ta đi tìm Hoàng Thiên Phong. Nhất định sẽ có vô số tin tức báo cáo tới ta. Ta đã có quá nhiều cần chuyện cần phải xử lý. Nên là muốn mượn chỗ này của ngươi ở tạm. Sân viện bên kia hình như là không có ai. Tạm thời ta ở đây cũng được. Mặc kệ các ngươi đi tìm Hoàng Thiên Phong hay không. Nhóm lâm sản dược liệu đầu tiên các ngươi đưa lên. Ta đều không có kiếm lợi. Xem như là tiền thuê sân viện này của các ngươi. Thấy Hoàng trường chấn định rời đi. Vương Khả lập tức quay sang đề nghị. Nét mặt của Hoàng trường chấn cứng lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi có muốn ở lại nhà ta hả? Còn mẹ nó. Vừa rồi ta không truy cứu ngươi. Ngươi lại được voi đòi tiên à? Thật tưởng ta chỉ là trấn trường bình thường mặc cho ngươi đánh bóp sao? Không kiếm là một phân tiền từ ta. Ngươi tuyên bố hung hồn như vậy. Là muốn dập đầu cảm tạ ngươi chắc. Trường chấn Vương Đại Nhân ở lại nhà ngươi, đó là vinh hạnh đấy. Đúng vậy, vạn nhất chúng ta không tìm tới Hoàng Thiên Phong, lô hàng lâm sản dược liệu mua đầu tiên, Vương Đại Nhân đều không có lấy lời, thế là đại phát từ bi rồi đấy. Trường Trấn, không phải là ta nói ngươi, ngươi chẳng phải là chút ánh mắt đâu cả, sống thì phải biết điều chứ. Đúng đúng, nếu Vương Đại Nhân mở lại nhà ta, đừng có nói là sân viện không người kia, dù có phải nhường toàn bộ nhà ta ta cũng nguyện ý. Trường Trấn... Hay là ngươi bảo người nhà ngươi tới nhà ta mà ở tạm đi Nhường toàn bộ cái nơi này cho Vương Đại Nhân đi Đúng đúng Vì đại nghiệp làm giàu của Toàn Trấn chúng ta Trường Trấn Ngươi chịu khó hy sinh một chút đi Đám gia chủ tiên Trấn không ngừng nói giúp Vương Khả Cơ mặt Hoàng Trường Trấn co rúm lại cả Mẹ nó Vương Khả bị điên Các người cũng bị điên theo à Dù thần sắc Hoàng Trường Trấn đầy vẻ không tình nguyện Nhưng mà người Toàn Trấn sắp phun nước bọt dìm chết hắn rồi Cuối cùng hắn đành phải để Vương Khả ở tạm trong nhà của mình. Thế là nhà Hoàng Trường Trấn trở thành thêm náo nhiệt hơn. Trước kia là cửa nèo vắng tanh, không người lại vãng. Giờ thì ngày ngày đều có khách tới bài kiến. Không phải các đại gia chủ trong tiên trấn đến bờm báo tình hình, tìm kiếm âm sơn, thì là các yêu thú được móc nối đến tìm nương nhờ. Nguyên một đám yêu thú tìm đến, cùng kính đứng chờ ở bên ngoài tiểu viện Vương Khả đang ở. Khiến cho Hoàng Trường Trấn và chúng gia đình Nhìn mà cảm thấy bực bội không thôi. Thiên này là thế nào chứ? Không gian thanh tịnh của chúng ta một đi không trở lại sao? Trần Dung Hoàng Thiên Phong bị lột xuống. Trần Dung Nữ Tử treo trước đó cũng bị Hoàng Thiên Phong. Trần Dung Nữ Tử trước đó cũng bị Hoàng Trường Trấn rút đi. Bên ngoài Tiểu Viện Vương Khả đang ở. Có một áo nước nhỏ. Nơi đây là giả sơn sàn sắt, Hiện nhân được kiến tạo vô cùng công phục. Vương Khả đuổi đi Tây Mộ Tĩnh, không cho người khác quấy rầy, cùng U Nguyệt công chúa chìm đắm trong thế giới hai người ở chỗ này. Hai người ngồi bên hồ nước, hồi ức lại quãng thời gian chia xa. U Nguyệt chia xa quá lâu khiến ta rất nhớ, đã lâu không không có hôn ngươi, nào, lại đây, chúng ta ôn tập một phát nhỉ. Vương Khả vòng tay ôm lấy U Nguyệt công chúa. Đừng, nơi này có người mà. U Nguyệt công chúa đỏ mặt lên, nửa kháng cự, nửa mời chào. Không sao đâu, bốn phía được ta dùng âm trướng chặn ngăn cách mà. Còn nữa, vừa rồi ta đã thông trì lão hoàng, để hắn giúp ta canh chừng rồi. Quanh đây khẳng định là trả của ai, nơi này có thể là thế giới riêng của hai chúng ta. Nào, lại đây, hôn một cái. Vương Khả kích động nhào về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa nhắm mắt lại, mắt thẹn đến đỏ bừng. Ngay lúc Vương Khả ôm nước U Nguyệt Công Chúa, miệng sắp hôm lên, đột nhiên ngoài thân U Nguyệt Công Chúa toát ra một vệt kim quang. Khoảnh khắc kim quang bộc phát tự như có một chiếc lồng thủy tinh hiện ra, càng biến càng lớn, nhảy mắt đã liền đụng tới Vương Khả. Oanh một tiếng, Vương Khả bị lồng thủy tinh bất cần nện bay. Cái gì vậy? Vương Khả cả kinh kêu lên. Hôn một cái thôi mà, sao ta lại bị đánh bay? Bành một tiếng. Vương Khả đệm lên vách tường gần đó, cả người lõm sâu vào trong, lồng thủy tinh khổng lồ lại vẫn cứ sừng sững ở trước mặt. Mặt và lưỡi của Vương Khả đã bị lồng thủy tinh ép trong biến hình. "Vương Khả, à, ta quên rồi, trước khi đi cha ta đã luyện pháp bảo vào người của ta, pháp bảo đó hình như là kiếp là thủy tinh thần cầu, nói là có thể tự động hộ chủ, bảo hộ an toàn cho ta." U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Khoảnh khắc U Nguyệt công chúa đứng dậy, Nhắm mắt lòng thủy tinh liền thu lại, rút về trong cơ thể U Nguyệt Công Chúa. Cả người Vương Khả bị lùi vào trong bức tường, cho mắt nhìn U Nguyệt Công Chúa, kinh hoàng chạy tới. V Vương Khả, ngươi không sao chứ? U Nguyệt Công Chúa lo lắng nói. Trên mặt Vương Khả hiện đầy bi phẫn Khương hoạc, ngươi không muốn mặt mà. Vương Khả, ngươi mắng cha ta sao? U Nguyệt Công Chúa nhú mày. Ta mắng hắn còn nhẹ đi, dợ vào cái gì chứ? Mẹ nó chứ. Người chính là bạn gái của ta mà Thế mà hôn một cái không cho Đây là chuyện mà người có thể làm ra được sao Hắn là cha của nàng Có gì mà ghê chứ Ta hôn bạn gái mình cũng không cho sao Vương Khả bi phẫn trừng mắt nói Ô Nguyệt Công Chúa khẽ cười Đáng đời Ai bảo người có ý xấu Ý xấu cái gì chứ Chính hắn ở bên ngoài tứ xứ liệp diễm Trong khi đến cả bạn gái công khai cũng không cho ta hôn Đây là chuyện người làm ra được sao Hắn đang áp dụng tiêu chuẩn kép Không muốn mặt mà vương Khả giận nói Đợi sau này chúng ta thành thân Chúng ta lại Nét mặt U Nguyệt công chúa lập tức đỏ bừng Không được không được Ta phải thử xem Cái thủy tinh thần cầu này đến cũng có thể ngăn cản tới bước nào Mẹ nó là bạn gái của ta mà Ta không động vào được sao Thế không phải là gai người thì là gì À không đây là là gai con rể vương Khả trừng mắt giận nói Rất lời Vương Khả nắm lấy tay U Nguyệt, định ô một cái. Oanh một tiếng. Thủy tinh cầu lần nữa toát ra từ trong người U Nguyệt. Vương Khả lại lần nữa bị đánh bánh. Vương Khả ạ, ngươi lại kẹt trong tường à? Không được, tiếp tục. Ta không tin, lần này ta không vươn đầu lưỡi ra nữa. Oanh một tiếng. Vương Khả, ngươi lại bị kẹt trong tường à? Mẹ kiếp, ta không tin, ta không tin. Liên tục bị bay ra tường. Vương Khả bận rộn suốt một buổi tối, quần áo toàn thân rách tung tué, mặt đen như đáy nồi, cuối cùng được ra một kết quả khiến cho người tuyệt vọng. Chỉ có thể nắm tay sao? Dựa vào cái gì? Là dựa vào cái gì chứ? Chính người đi ra lãng đến tận trời, ta lại chỉ có thể nắm tay bạn gái. Người đúng là không muốn mặt mà. Vương Khả tức đến dậm chân, hung hằng mặt. Úng Nguyệt công chúa ở bên không ngừng che miệng cười. Âm bắc tiên chấn. Đại trạch nhà trường chấn. Hoàng trường chấn ngồi trong một nhà thủy tạ. Lạnh lùng nhìn sân viện cách đó không xa. Ma thần. Không biết tại sao mà ma thần lại phẫn nộ đến vậy. Một tên gia đình tò mò hỏi. Có thể khiến ta tức giận. Còn ai vào đây được nữa? Cái thằng thần kinh vương khả kia. Mẹ nó. Đêm qua. Đêm qua. Hắn và u Nguyệt công chúa hẹn hò. họ hẹn cái gì mà cứ hẹn hò. Lại bắt ta. Phải canh cửa giúp hắn chứ. Khốn kiếp. Hắn tự mình là ai chứ. Ở đại ác hoàng kiều, Đứa đảo ra bất kính với ta như vậy chứ. Lão từ là ma thần. Lại không phải đi canh cửa giúp bọn hắn hẹn hò sao. Sao hắn không chết quát đi cho xong đi. Hoàng trường chấn trừng mắt hùng hùng hồ hồ nói. Cơ mặt mấy tên gia đình phiên đối diện đều co cóp lại cả. Đúng thật. Vợ chồng nhà ai chung một phòng Lại để cho ma thần Ở ngoài một canh cổng ấy, Mẹ nó Đấy thuần túy là thọ tinh uống Thạch tín Chán sống mà Tối cùng qua Ở trong tiểu viện kia có âm trứng trận Ngăn cách thần thức Vương Khả còn dùng thêm sương mù che đậy Không cho chúng ta nhìn được bên trong Chỉ nghe được Có từng hồi tiếng rền vang từ trong đóc vọng lại Ngoài ra thỉnh thoảng Vương Khả lại còn gào lên thảm thiết nữa Cái này Ê, u nguyệt công chúa nhìn có vẻ là nhã nhặn, không ngờ lại còn có khí cạnh cuồng dã như vậy." Một tên gia đình kinh thán nói. Chúng nhân cùng quay đầu nhìn tên gia đình kia, sau đó lại nhìn thần sắc lúc xanh lúc trắng vì giận dữ của của hoàng trưởng trấn. Mẹ nó, ai tốt qua nghe thật vương khả, Dên là biến thái như vậy mà không phẫn nộ mới là lạ. Lão bạch, sáng hôm nay Người tới tiểu viện đưa đồ ăn cho vương khả Người thấy thế nào Lại một tên gia đình hỏi Ta nhìn thấy cái gì á Mấy đoạn tường tiểu viện sụp đồ hòa viên biến thèm mộng mảnh Lang tả Giả sơn thì tanh bành hết cả Một tên gia đình chồng đàm nói hey, Tình hình chiến đấu đêm qua dữ dội thế à hoa viên lang tả Tường viện còn sụp đổ. Hey, vương khả kêu thét Đây rốt cục là đám gia đình nghe mà không khỏi tròn mắt. Khó trách một tên tiểu tử mới vào nguyên anh cảnh như vương khả lại có thể chiếm được trái tim của công chúa đại thiện. Không có bản sự nhất định thì làm sao mà làm được chứ? Hey, đúng là người phi phạm tất có chỗ phi phạm. Lại một tên gia đình cảm thán nhất thời trong nhà thủy tạ bắt đầu từ hoàng trường chấn cả đám bỗng chợt sa vật sầm mặt. Chúng nhân trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng vẫn là hoàng trường chấn đánh vỡ sự lạng thình. Ta bảo các người điều tra vương khả. Các người điều tra thế nào? Thổ khả đã đi qua thập vạn đại sơ một chuyến. Lại điều tới tư liệu liên quan tới vương khả. Từ thám tử ở Đã Hoàng Triều. Về phần tư liệu trong thời gian vương khả đến thiện thần đôi làm quan. Chỉ cần một chút quan thời gian quan sát mới có thể... Chỉ cần một chút thời gian mới có thể điều tới. Có gia đình lập tức tiến lại, đưa ra một phần tư liệu. Ồ, dày thế này cơ, lại còn chia là hai phần à? Chính đạo, ma đạo. Hoàng trường chấn rừng rút. Đúng vậy, cái tên Vương Khả này quả thực là một truyền kỳ ở thập vạn Đại Sơn đấy. Lúc trước hắn đúng thực là không thổi. Khả có sức ảnh hưởng cực khổng độ ở thập vạn Đại Sơn. Chính đạo lấy hắn làm đầu, như là thiên lôi xa đầu đánh đó vậy. Còn ma đạo, ma thần... Chắc là người cũng biết Thái âm mà giáo. Vương Khả chính là thần long giáo Chủ ở Thái âm mà giáo đấy. Tên gia đình kia thần tình cổ quái nói. Cái gì? Sao lại thế được chứ? Vương Khả không phải là quan viên chính tam phẩm của đại thiện Hoàng Triều. Không phải là người chính đạo sao? Sao hắn lại là giáo Chủ ba giáo? Hoàng Trường Trấn trừng mắt nói. Đúng vậy. Nghe nói là nằm vùng. Gia đình kia nói tiếp. Nằm vùng quá. Nằm vùng mà leo đến tận giáo chủ ma giáo Mà không ai phát hiện à Rốt cuộc hắn là đệ tử chính đạo hay là đệ tử ma đạo đấy Hoàng trường chấn quát hỏi Ê không biết hình như là ma đạo ấy Gia đình kia ấp úng nói Hoàng trường chấn dương mắt nhìn gia đình kia Không biết Cái này mà còn có thể không biết sao Đúng vậy Theo như lời người đưa tin liệu cho ta là Vương Khả nằm vùng Quang Minh chính đại nằm vùng Gia đình kia nói Quang Minh chính đại mà lực Quang Minh chính đại mà lực còn nằm vùng Người đang kể chuyện tiếu lầm cho ta nghe đấy sao Không lẽ trước khi đi nằm vùng Lại còn phải cao giọng hô một tiếng Nói là ta nằm vùng nữa chắc Hoàng trường chấn trừng mắt cả giận nói Thì, thì đại loại là thế đây Gia đình kia sắc mặt cổ quai nói Hoàng trường chấn và chúng gia đình còn lại Đều nhìn chằm chằm cái tên gia đình Được phái đi thu thập tư liệu Ngươi thần kinh à? Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Hoàng trường chấn hùng hằng trừng mắt tiền gia đình kia. Nếu không phải là tâm phúc theo nhiều năm, có tin là ta quất chết người ngay bây giờ không? Mà thần, ngài cứ nhìn tư liệu trước đi đã. tên gia đình kia cười khổ. Hoàng trường chấn đành ôm theo nghi hoặc, đọc sắp tư liệu trước mắt. Đại trạch viện nhà Hoàng trường chấn, Vương Khả đồn một thân quần áo mới, tắm rửa một ven, cuối cùng mới đè xuống được hỏa khí ở trong lòng. Ở bên U Nguyệt công chúa cười lên, đưa tới cho Vương Khả một chén trà, tính đã an ủi hắn vất vả một đêm. Trước mặt hai người là Tây Môn Tĩnh, đang ngơ ngác nhìn hoa viên hồ nước này thành một mảnh lang tạ, còn cả mấy đoạn tường viện sụp đổ, hoang tàn. Cái này, cái này đã, đã xảy ra chuyện gì đây? Đám người hoàng trường chấn đánh đánh ngươi à? Tề Một Tĩnh kinh ngạc hỏi Nói cái gì đấy Cái đám nhược phu hoàng trường chấn Có tù vi kim đan cảnh Bọn anh lấy ra cái gì mà đánh lén ta Tề Một Tĩnh Có phải ngươi bị ngu rồi không Lúc này Vương Khả đang nín một bụng lửa Nghe vậy lập tức tìm được chỗ xả giận mắng nói Ngươi Ngươi phát hỏa với ta làm gì Tề Một Tĩnh trừng mắt khó hiểu nói Ta là sư phụ của ngươi Ngươi là học trò của ta Nói ngươi hai câu không được sao Có tiền ta ghi chấp lại hành vi bất kính sư tôn này của ngươi. Sau đó quay về để cha ngươi dạy cho ngươi không. Vương Khả trừng mắt quát. Ngươi... Tề môn tĩnh cầm tức nhìn Vương Khả. Ngươi uống lộn thuốc à? Tôi có giúp cuộc giải dấu chuyện gì? Vương Khả đã không để ý tề môn tĩnh. Mà quay đầu nhìn về phía tên Lộc Yêu ở gần đó. Vương Đại Nhân. May mắn không làm dục mệnh. Ta chuyên vị Đại Nhân chạy tất Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Mời tới thừa vương rồi đây lộc yêu nói đứng ngay sau lưng hắn là thử vương và mấy tên đệ tử của vương gia chuyện ở đây chắc người cũng đã nghe qua cả rồi siêu thị thần vương sắp được mở rộng đến thiện thần đô lâm sản bên này thương phẩm quan trọng các người cố gắng xử lý vương khả phân phó nói vâng đám đệ tử vương khả đám đệ tử vương gia đồng thanh ứng tiếng hiển nhiên âm bắc tiền trấn này biến thành một tiểu cứ điểm. Thư vương vô giới đâu? vương khả nhíu mày hỏi. vô giới hòa thượng bế quan tạm thời là không tới được. Thư vương nói. cái tên vô giới hòa thượng này mỗi lần đến thời điểm then chốt lại kéo chân xong. bên đây ta sắp động thủ đánh nhau với hoàng thiên phong hắn lại còn chọn bế quan ngay đúng lúc này. vương khả buồn bực nói. Vô giới. Tên là hắn kìa. Ngươi còn muốn kêu cả la hắn tới á? Không phải ngươi nói muốn mời chú quân phụ cận tới đối phó Hoàng Thiên Phong giáo. Tên một tĩnh kinh à? Ngươi thì biết cái quái gì? Nhiều thêm một người, bằng với nhiều thêm một phần bảo hiểm. Vô giới là hắn cũng là võ thần cảnh. Nếu mà hắn tới, chẳng phải là chúng ta càng được an toàn. Quan hệ với đại sự cưới hỏi U Nguyệt, nhiều mấy tầng bảo hiểm đều không có thừa. Chỉ tiếc... Được... Nói đến đây Ở trên mặt Vương Khả Chấp qua một tia phiền muộn Chủ thượng Đám yêu Vương này Thử Vương Hiếu Kỳ nhìn sang Độc Vương Nhỏ giọng nói Đám yêu thú này à, về sau chúng tạm thời đi theo ngươi Rốt cục trước kia ngươi cũng từng quản lý quả yêu thú Ngươi ước thúc bọn chúng một chút Có chừng 30 tên yêu Vương Sau này chúng sẽ theo ngươi lăn lộn Vương Khả nói Đại nhân Tính đến đêm hôm nay Lại thêm bốn tên yêu vương Tổng cộng có ba mươi tám yêu vương nguyện ý theo đại nhân Ở bên Lộc Yêu bổ sung một câu Ba mươi tám yêu vương 38 Ba mươi tám thì ba mươi tám Nhớ kỹ Sau này các người nghe lệnh từ thử vương Rất nhanh sẽ có rất nhiều chuyện cần các người làm Đồng thời đi theo ta khẳng định Sẽ có bó lớn chỗ tốt Hơn nữa không cần lo lắng quan phủ truy sát Vương Khả phân phò nói Vâng Bãi kính thử lão đại Lộc yêu lập tức nói Thử vương kinh ngạc nhìn tên lộc yêu trước mắt Trước khi hắn ở liên hòa huyết quật Đúng là từng chỉ huy có một đám yêu thú Nhưng mà cái đám yêu thú đó mạnh nhất Chỉ là nội đan cảnh Giờ mới qua bao lâu Đã có nguyên một đám yêu vương đan anh cảnh Nghe hiệu lệnh Đi theo vương khả hừ, Quả như là phát đạt nhanh thật Chủ thượng yên tâm ta nhất định sẽ quản lý tốt bọn chúng Thử vương kích động nói Xà Vương đâu? Ta còn muốn bố trí hắn làm một chút chuyện. Chẳng phải ta đã nhắn tin. Để nó cùng đến rồi sao? Có thể cầu tiến một chút được không chứ? Cứ ăn giật trong thập vạn đại sơn vậy à? Vương Khả trừng mắt hỏi. Ờ, xà Vương cũng bế của anh. Thư Vương cởi khổ nói. Hắn. Chẳng phải hắn vừa đề thăng nguyên thần cảnh không lâu sau. Bế cái gì? Vương Khả nhíu mày hỏi. Lần trước chủ thượng chém dứt Long Hoàng. Ta đợt phân chút máu Long Hoàng thượng lại ban cho xà vương một miếng gân rồng, đây chính là gân rồng long hoàng, là siêu cấp đại bổ đối với xà vương. lần này xà vương phát đạt to, không biết là còn sẽ đột phá đến bước nào nữa. thừa vương hâm mộ nói, thừa vương hâm mộ, lộc yêu ở bên cạnh càng hâm mộ đố kỵ. gân rồng, là còn là gân rồng long hoàng. tại sao không để ta sớm chút gặp mặt thủ thượng chứ? ta cũng muốn. được rồi, được rồi. Đừng có trông đợi bọn hắn. Người cứ làm cho thật tốt. Rất nhanh. Quần yêu thú này sẽ có tác dụng cực lớn. Hiện nay chính mà không đội trời chung. Nhưng mà riêng yêu thú lại có thể qua lại hai đại hoàng triều thiệt ác. Vừa khéo bọn hắn sẽ giúp ta vận chuyển hàng. Vương Khả nói. Vương Khả. Lúc trước người đe dọa cư dân ở Bắc Tiền Trấn. Không cho bọn họ buôn lậu. Giờ chính người lại muốn đi buôn lậu á? Tờ Bồn Tĩnh trừng mặt nói. Người biết cái quái gì? Cái này gọi là hậu cần. Dưới tay ta tà còn có công ty nghiệp vụ Vật Lưu Thần Vương Lập tức đi sắp vào vận hành Vừa khéo yêu thú có thể bổ sung đến công ty hậu cần này Vương Khả không đáng nói Thế thì có khác quái gì nhau Tại một tĩnh khinh thường nói Người biết cái gì Vương Khả khinh thường nói lại Tại một tĩnh nghẹt mặt Chủ thượng Người muốn làm nghiệp vụ hậu cần Sao không để trương thần hư tới Chẳng phải hắn vốn quản lý hậu cần sao Thử Vân Hiếu Kỳ nói, với cả hung hăng trừng mắt Thử Vân, làm chuyện của ngươi đi, đừng có mà chỉ huy lung tung. Trước kia, nhìn tên Thử Vân này có vẻ cơ chí, nhưng mà giờ mới phát hiện, làm việc chả có chút ánh mắt nào cả. Trương Thần Hư à, chính là đệ đệ của Trương Ly Nhi. Trương Thần Hư ra. Ở bên, U Nguyệt Công chúa cũng đang Hiếu Kỳ. Vương Khả đen mặt nhìn Thử Vương. Mẹ nó, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi. Đều tại ngươi đi Không hơi đâu tự nhiên nhắc đến Trương Thần Hư làm cái gì. Thế chẳng phải là kéo chủ đề đến chân thân của Trương Ly Nhi. Người không thể âm thầm nói ra với ta được sao? Cứ phải nhắc đến Trương Ly Nhi ngay trước mặt U Nguyệt. Để không phải là chế tạo mẫu, mâu thuẫn gia đình cho ta thì là gì? Nhìn sắc mặt đen như đáy nổi của vương Khả. Thử Vương lập tức biết mình đã ghi họa rồi. Ờ, Thủ Thượng. Giờ ta đi bố trí công tác cho đám yêu vương. Thử vương tức tốc mang theo đám lộc yêu. Rời đi. Tại một tĩnh thấy bên bầu không khí hiện trường có chút không đúng. Thần sắc cổ của ai nói. Ờ, um, ta cũng có chút việc. Các người cứ bận việc của mình đi. Các người cứ bận việc của mình đi. Bọn họ sao thế? Ta chỉ vừa nhắc đến trường đi nhỉ? Sao bọn họ lại bị hù chạy hết cả thế? Chả lẽ bọn họ tưởng là ta đố phụ à? bọn đó tưởng ta vừa nghe nói đến bạn gái cũ của vương khải liền sẽ nổi giận sao u nguyệt công chúa nhúm mày nói cơ mặt vương khải lập tức co rúm lại đổi chủ đề nói đi đầu đấy u nguyệt chúng ta chuyển chủ đề khác đi tỷ như là chúng ta thử lần nữa xem trừ nắm tay chúng ta còn có thể thực hiện được chút hoạt động kích thích thân mật nào khác hay không nhỉ đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo à, Chắc là phải thứ hai mình mới đọc được thì à, Mong em thông cảm nhé Mình bận một chút việc Ok, xin chào Và trên kênh này sẽ cố gắng Mấy ngày nghỉ thấy sẽ phát cái, cái kiếm like Không biết có phát được không nữa à, Trên kênh nghi kỳ thì sẽ phát à, Đạo quân Ok, xin chào mọi người Chúc mọi người à, Ngủ ngon